Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn thân mến, nhắc đến tác giả Người Khăn Trắng, chúng ta sẽ nhớ đến ngay những câu chuyện xung quanh các hiện tượng ma quái huyền bí. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hóa Phụ Tuổi 17. Câu chuyện sẽ đưa chúng ta đến với cuộc trả thù của oan Hồn, một kỹ sư ở Mỏ Hoàng chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Vừa cưới nhau được 20 ngày thì một tin sét đánh đến với cô dâu trẻ Hà Thanh. Cô nhận tín báo rằng người chồng đang làm việc ở một nhà máy xa đã bỗng nhiên mất tích trong một vụ tai nạn nổ bình hơi. Người ta đoán là vượng, chồng của Hà Thanh đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia. Khỏi phải nói Hà Thanh đau khổ đến cỡ nào. Cô chết ngất đi nhiều lần từ sau khi nhận được tin và cứ đòi đi ra hiện trường ngay lúc nửa đêm, mặc dù từ nhà ra đó đến gần 1.000 km. Chiều ngày hôm sau, Hà Thanh và bà mẹ chồng mới ra tới nơi, nhưng chỉ mới vừa tới thị xã, muốn đi vào hiện trường là một nhà máy khai thác vàng thì phải ngồi xe thổ hơn 5 giờ đồng hồ nữa. Đến hơn 9 giờ tối hôm đó, hai mẹ con mới tới được công ty khai thác vàng Vạn Phong. Nằm giữa cánh rừng ra Người ở công ty đón tin Hà Thanh tới Bằng một thái độ dè dặt Khiến cho hai mẹ con lấy làm lạ Hỏi một bắt tài lái xe về hiện trường Thì anh ta có vẻ không hảo hứng lắm Ra hiện trường ấy phải đi mất nửa buổi kia Mà bây giờ thì tối quá rồi Chẳng làm cách nào đi được đâu Bà mẹ của vượng sốt ruột nói Tôi không thể chờ được đến sáng mai đâu Nếu các anh không đưa tôi đi Thì cho tôi mướn ai đó dẫn đường Chúng tôi đi bộ cũng được mà Hà Thanh cũng nói Giá nào chúng tôi cũng phải ra đó ngay đêm nay Họ đành phải đi báo ngay cho ban giám đốc Và một mệnh lệnh được ban ra Không cho đi Bởi đây là khu vực cấm đi lại vào ban đêm Và hình như Họ cũng ra lệnh cấm mọi nhân viên Không ai được giúp đỡ mẹ con Hà Thanh Bà Dung Mẹ của Vượng bàn riêng với con dâu rằng Thôi Mình đợi họ ngủ rồi lén ra nhà dân gần đây mướn họ dẫn đi vậy. Và họ đã được toại nguyện ngay. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, bà Dung và Hà Thanh đã lần mò tới được một nhà dân ở gần đó. Sau khi hỏi thăm, họ được chủ nhà nhiệt tình cung cấp thông tin ngay. Chỉ có duy nhất ông kỹ sư Vượng là còn kẹp ở dưới đó thôi. Đã có 5 người khác được đưa ra khỏi 3 người chết, 2 người còn sống. Nhưng chẳng biết sao từ trưa đến giờ, trong nhà máy lại ngừng hoàn toàn cuộc tìm kiếm người còn mất tích kia. Càng nghe kể, mẹ con Hà Thanh càng khóc dữ dội. Nhất là Hà Thanh, cô cứ gào lên. Họ giết mất chồng của con rồi. Biết đâu nếu tích cực tìm kiếm thì anh Vượng có cơ may còn sống sót đấy. Bà Dung đề nghị thẳng thừng. Có ai ở đây đưa chúng tôi vào chỗ đó, tôi xin trả hai chỉ vàng luôn. Một người trong nhà tình nguyện nói, tôi không lấy tiền vàng của bà đâu. Chỉ vì bức xúc nên tôi sẽ đưa bà và cô đây đi vô điều kiện. Thế là có hai người đàn ông dẫn đường và họ ra đi ngay sau đó. Trên đường đi, một người dẫn đường tiết lộ. Nghe nói trước ngày xảy ra tai nạn thì giữa kỹ sư Vượng và nhóm người trong ban giám đốc đã xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội lắm. Kỹ Sư Vượng là người đứng về phía công nhân, phản đối chuyện tăng ca và bắt công nhân phải lao động ở hầm sâu mà không có các phương tiện bảo hộ. Cuộc cãi vã dẫn tới cuộc đình công hai ngày liền. Cái hôm bị tai nạn là hôm làm việc đầu tiên sau lúc đình công. Kỹ Sư Vượng đang xuống tận hầm sâu để thu thập chứng cứ, để phản đối ban giám đốc không coi trọng mạng sống người lao động. Lúc đang làm việc dưới đó thì hầm sụp luôn. Và kỹ sư vượng cùng với gần chục công nhân bị mắc kẹt Khi tới nơi, nhìn hiện trường còn ngổn ngang gạch đá Bà Dung kêu to lên Làm việc trong điều kiện như vậy bảo làm sao không xảy ra tai nạn chứ Cũng tại con tôi cả Sao lại đi làm ở một nơi xa xôi hiểm trở và nguy hiểm như thế này chứ Bà khóc lóc khiến cô con dâu cũng khóc theo Hai người dẫn đường khuyên nhủ. Lúc này mà khóc lóc ấy, thì chẳng giải quyết được gì đâu, chỉ làm dối thêm mà thôi. Bây giờ bà và cô muốn ngủ lại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net